Uh, xin chào tất cả đại uh, chúng hôm nay là cái buổi uh, học uh, cuối cái thời gian có thể kéo dài hơn tại vì uh, có nhiều vấn đề để chốt lại tặng lại mình uh, có tăng thêm một buổi đó mà uh, mình rút một buổi nên buổi học này mình chốt lại cho nên kéo dài hơn anh quý vị chắp tay. Uh, À, thầy hy vọng là ngày hôm qua Cái buổi mà có thể nói là đi vào trọng tâm Của những buổi nói chuyện Thì hy vọng là mọi người đã thấy ra được vấn đề Thực ra vấn đề là vấn đề của chúng ta Vấn đề của mỗi người à, Và Thầy nhắc lại rằng là Thầy không đem đến điều gì mới lạ hết Tất cả những cái điều mà Thầy nói Thì cũng chỉ là những cái điều mà Thầy nhận ra trong chính đời sống Và Thầy chỉ chia sẻ với mọi người à, Để mọi người cũng thấy ra ở nơi chính mình cái, cái sự thật về chính bản thân mình Và nhất là nhận ra cái giá trị đang là của mình Cái giá trị đang là đó chính là cái bài học mà ở nơi đó sinh Tử hay là Niết Bàn cũng đều là ở đó Cho nên là mình phải nhận thức ra được ngay nơi chính mình Ngay nơi chính mình ở đây đó không có nghĩa là chị trở về với mình Mà là ngay nơi chính mình có nghĩa là cái thực tại Mà hôm qua mình đã nói là có mười tám giới Tức là cả trong cả ngoài tất cả mọi cái Nhưng mà nó có một cái nguyên tắc như thế này. Tại vì mình á là chạy ra bên ngoài quá nhiều, cho nên á, lúc đầu thì là nên trở về để mà quan sát lại toàn bộ cái thân thọ tâm pháp trước. Nhưng mà cũng phải là mình chỉ trở về với thân thọ tâm pháp không thôi. Thực ra khi mình trở về với thân thọ tâm pháp cũng để mà thấy rõ được cái thân thọ tâm pháp đó hay là cái tâm của mình đó mới là tròn vẹn và nó không mê mờ đối với cái cái thực tài thân thọ tâm pháp đó thì lúc đó bắt đầu mình có thể nhìn ra ngoài và cũng thấy thân thọ tâm pháp ở bên ngoài à, thấy bên trong ổn định bên trong ổn định bên trong ở đây có nghĩa là mình tròn vẹn được với mình tức là không bị bên ngoài chi phối nữa cho nên phải trở về rồi mình mới là thấy được chính mình và mình có thể tự tại dù đi đứng nằm ngồi ăn uống làm gì mình cũng vẫn từ tài chữ tự tài nó rất hay tự là tự là nơi mình đó từ là từ mình đó tài là tài nơi mình đó từ tài có nghĩa là tài nó mình <cười> tài nó mình có nghĩa là lúc là tròn vẹn và không mê mờ đối với chính mình khi mình tròn vẹn và mê mờ đối với chính mình rồi á thì mình bắt đầu cũng nhìn ra bên ngoài và mình cũng thấy được tròn vẹn và không không mê mờ tất cả những cái mà mình mê mờ ở nơi chính mình á cho nên mình mới là mê mờ đối với bên ngoài. Còn nếu như bên trong mình mình cục đã tròn vẹn không mê mờ rồi á thì mình nhìn ra ngoài thì cái gì cũng là trong sáng hết. Cho nên Đức Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Chẳng phải là khi tâm thanh tịnh rồi thì thấy cái này thanh tịnh còn cái này không thanh tịnh. Mà là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. เป็น tịnh độ tông á thì người ta cũng nói rằng là tùy kỳ tâm tình tức Phật độ định. Cái mục đích của của người ta niệm Phật á chính là để mà an tịnh, để mà cái tâm nó tịnh. Tịnh ở đây không phải là đình lại mà tịnh ở đây nghĩa là không vọng động. Khi tâm bất loạn thì dẫn với định, có định nghĩa như vậy thôi. Tức là khi tâm mình không loạn, khi tâm mình không vọng động là định. Chứ không phải là mình bắt cái tâm của mình nó ép nó lại gọi là định. Áp đó lại là làm cho nó càng phóng lên hơn nữa. Cũng giống như một cái cái lò xo mà chẳng hạn, tức là mình cũng đè nó xuống một hồi, rồi mình thả ra thì nó cũng bùng lên lại thôi. À, cho nên nó không phải là là đè như vậy, mà là nó giữ nguyên vị trí của nó. thí dụ như là trong cái cuốn sống trong thực tại, thì thầy có lấy ví dụ cái cái cân, cái cân khi mình đè vô 5kg thì nó lên số 5, nhưng mà cất đi thì nó trở về số 0. Cho nên trung thiền người ta có cái câu là Sự lai như tâm thị hiện, sự khứa như tâm tùy khâm. Tức là khi có chuyện gì đến thì mình ứng, mà không ứng thì thôi. Không có chuyện gì để ứng thì thôi. À, cho nên đó, nó có trong có ngoài. Nhưng mà khi mình trở về với thân thọ tâm pháp để mà thấy rõ thân thọ tâm pháp rồi. Thấy rõ ở đây có nghĩa là không mê mờ. À, tức là mình không mê mờ đối với thân thọ tâm pháp. Mình không đặt ra cho thân thổ tâm pháp quá nhiều thứ Không có chụp mụ cho nó hay là không có gán cho nó quá nhiều phẩm chất mà nó không có Thực ra nó có rất nhiều phẩm chất mình lại không thấy Mà mình lại là gán cho nó những phẩm chất mà nó không có à, Thì khi mà mình thấy rõ mình rồi á Thì tự nhiên mình nhìn bên ngoài mình sẽ cảm thông hay là mình sẽ thấy rõ bên ngoài Giả sử như mình mình biết nội khổ của sân là sao Thì khi đó mình thấy người ta sân mình biết là người ta đang khổ là sao Cho nên, hế một cái người mà càng thấy mình nhiều chừng nào, thì người đó càng thương yêu và thông cảm những người chung quanh chừng đó. Một cái người mà giác ngộ cũng bao giờ lên án một cái người xấu xa, tội lỗi gì cả. Bởi vì người ta biết rằng là, đó dù có Phật đi nữa, cũng từng tại qua như họ như vậy, bây giờ thành Phật. Thế không có vị Phật nào mà nhảy vọt một cái và thành Phật, mà chưa từng tại qua những cái sai lầm, chưa từng tại qua những cái đau khổ, phiền não, không bao giờ như vậy. Cho nên đó là một vị Phật tại sao mà có lòng đại từ đại bi? Bởi vì ngài hiểu rất rõ những nỗi khổ đau của chính bản thân ngài là thế nào. Cho nên ngài hiểu được tất cả những cái nỗi khổ đau của của chúng sanh. Thì á thầy vẫn nhắc lại một cái điểm chính yếu là thế này. Cái thực tại đang là là thực tại hoàn toàn đúng. Là một thực tại tuyệt đối. Khi một người giác ngộ thì thấy rằng là danh và sắc đúng như nó đang là. Như thầy nói là đất, nước, lửa, gió hư không cái đó là thuộc về sắc. Còn tánh biết là thuộc về danh. Sắc thì nó hóa quy nhào nó trùng trùng dương khởi cho nó tạo ra thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó. Còn cái tánh biết thì thành ý thành nó dạng thức nhị thức tị thức thiệt thức thân thức ý thức thì đó là một cái kết hợp chỉ là bất khả tư gì của cái cái danh sắc thế thì cái danh sắc đó đó vốn nó đã là thể hiện một cách tròn vẹn nhưng mà tại vì mình có ảo tưởng về danh sắc đó cho nên á tạo cho cái danh sắc đó một cái cái ta ảo tưởng cái ta ảo tưởng đó đó gọi là thân kiến Thân kiến tức là tự nhiên mình cho mình là ta Tự nhiên ta thấy, ta nghe Ta đi, ta ăn, ta uống gì, cái gì cũng ta hết trơn á. Và bây giờ ai mà đồng tới cái ta một cái là mình phản ứng liền Cái ta đang làm như thế này mà ai nói khác đi cái là không được à, Cái cái đó, đó là thân kiến Thân kiến đó tức là bữa trước mình có nói ngủ uống rồi Mình sống là những quá trình ngủ uống trong tương giao hay là trong trong mối quan hệ thì tất cả đều tạo ra từ cái ngũ quấn tức là do mắt tiếp xúc với sắc này rồi cảm thò này rồi tưởng này rồi phản ứng này à, rồi trở thành một cái tâm để rồi cái tâm đó đó sao lưu lại ở trong cái phàm hay là trong a lai gia thức thì cái quá trình đó, đó cái quá trình của sự sống đó nếu mà tự nhiên thì đó là sự tương giao Còn nếu có bạn ngạ thì nó trở thành mối quan hệ, quý vị lưu ý cái chữ sự tương giao và mối quan hệ cho thật kỹ để biết rằng là trong đời sống á cái gì là tương giao mà cái gì là mối quan hệ, mối quan hệ là có bạn ngạ xen vào để mà tạo một cái mối quan hệ giữa mình và người khác, nhưng mà trong sự tương giao đó tất cả vàng pháp đều gần như có sự tương giao với nhau. Từ xương nhau rất là đặc biệt Ví dụ như bây giờ mình nói là đất nước lửa gió Hư không và tánh biết Liệu nó có riêng ở nơi mỗi người Hay nó là chung Cái đó còn là một vấn đề Thế nhưng mà mình chưa cần phải Bàn luận về chuyện đó Nhưng mà bây giờ mình đặt một câu hỏi Tại sao mà người này Có thể cảm nhận được tâm của người kia Nếu cái tâm đó không phải là một Thì tại sao mà cái tâm ở nên cái người này có thể cảm nhận được cái tâm của người kia? Bây giờ không khí, không khí là một. Bây giờ mình ngồi ở đây trong cái này thôi, mình đừng có nói rộng cả cái thế giới này làm gì. Mình nói ngồi trong cái phòng này thôi. Thì không khí là một chứ đâu có riêng của ai đâu. Ai ngồi đâu thì cứ hít thở không khí đó thôi. Chứ còn không khí thì cũng vẫn đây là một chứ đâu có riêng mà nói là không khí là không khí của tôi riêng còn không khí của anh riêng. Cô dành cái không khí nó riêng cho mình được đâu Thì mình thấy á Đất, nước, lửa, gió Mình tưởng đâu là riêng Nhưng mà thực ra đó Những cái yếu tố đó Cũng đều là chung hết Chứ đâu có riêng gì đó Những cái yếu tố đó nó hình thành ở người này thì nó khác Hình thành ở người kia thì khác thôi Chứ còn thật ra những yếu tố đều là những yếu tố chung Thành ra chúng ta là có một cái sự tương giao đặc biệt và gần như là mặc dù khác nhau nhưng mà nếu bây giờ này bây giờ giả sử như này tất cả mọi người đều lằng lẽ hết lằng lẽ ở đây tức là lằng lẽ không còn cái bạn ngạ nữa không còn ai thấy cái bạn ngạ riêng nữa thì lúc đó đó chúng ta có còn nói rằng là mình với người kia riêng nữa không đâu có có đâu có cái, cái cái riêng đó là một khái niệm cho nó đâu có thật thế thì á một cái người mà hành thiện á đầu tiên đầu tiên á là nó sẽ rơi vào một trạng thái đặc biệt đó là trạng thái bỗng nhiên mình đang đi hay là mình đang làm gì đó đó thì bỗng nhiên là giống như mọi thứ mà mình đeo mang trong người mình á là nó buông xuống hết nó bộc bộc nhiên nó ngưng bạc hết ngưng bạc hết thì lúc đó đó tự nhiên mình nhìn thấy tất cả xung quanh đều giống như là cùng với mình là một không có nghĩa không có nghĩa theo cái khái niệm của mình đâu bây giờ mình nói là như một thì mình tưởng đâu là nó dính vô một một thứ không phải không phải một theo cái kiểu đó không phải một hai theo nghĩa đó mà cái một này đó là lúc đó hoàn toàn trong một cái sự tĩnh lặng mà không có ranh giới thì khi nào ai rơi vào cái cái tàng thái đó đó thì sẽ thấy ra cái điều này rất nhiều vị nói đến có một lúc nào đó bỗng nhiên mình vắng mặt cái bạn ngã đi không còn có cái trung tâm nữa thì lúc đó mình sẽ cảm thấy rằng là tất cả là một chứ không phải là nhiều cũng phải là khác nhau như mình tưởng cho nên á cái người mà đạt đến được chỗ đó nói đạt đến thì mình lại tưởng đâu là mình lại rèn lường để đạt đến nữa <cười> nhưng mà đạt đến tức là nếu như một người mà có thể làm như ngày hôm qua thầy nói đó thường sáng suốt định trong lành thường thận trọng chú tâm quan sát thường tin tấn chánh niệm tinh giác thì chắc chắn là một lúc nào đó nó bộc nhiên nó rơi vào một cái mà không có tu đúng là trong thiền người ta có có cái nói là vô tu vô chứng là rất chính xác cái lúc đó là không có tu có chứng gì cả ai tu mà ai chứng không có ai tu ai chứng gì cả hoàn toàn là lặng lẽ Trong sáng. Cho nên thầy dùng một cái từ là rộng làng trong sáng. Trong cái rộng làng trong sáng đó đó. Nó không còn có cái thân kiến này nữa. Mà tất cả chỉ là một sự tương giao. Còn khi có thân kiến đó. Là nó trở thành mối quan hệ. Mối quan hệ có điều kiện giữa mình và người khác. Là lúc đó là trở thành là là mối quan hệ. Còn khi khi mà chỉ còn lại sự tương giao không còn mối quan hệ nữa chỉ còn sự lại sự tương giao thì lúc đó nó không còn cái thân kiến tức là cái mà ta và người biết mất cho nên trong thiền người ta gọi là không còn năng và sợ là một sự tịch lặng trong sáng hoàn toàn mà không còn năng và sợ vì vậy cho nên không có hoài nghi hoài nghi tức là khi một cái người mà hoàn toàn lặng lẽ trong sáng thì không hề còn khởi lên cái ý là đây là đúng chưa hay là chưa đúng, đây có phải là thực tánh hay là không phải thực tánh, tức là không còn có kiêng nghi hoặc đó nữa, vì lúc đó cái tâm đã hoàn toàn tròn vẹn với thực tại, cho nên nó không còn hoài nghi. Cái người ở trong thực tại thì không còn hoài nghi, khi nào một người bắt đầu khởi lên tìm thực tại thì liền có hoài nghi. Vì vậy cho nên nếu một người mà sáng suốt, định tĩnh, trong lành hay thần trọng chú tâm quan sát, hay là tin tấn chánh niệm tỉnh giác đến đúng cái mức của nó, đúng cái đồ của nó. ở trong ở trong cái bài kinh mà tử niệm xứ thì bài kinh đó được dịch cao Việt Nam là vì ấy tin tấn chánh niệm tỉnh giác với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Nhưng mà không phải, thầy đã đọc lại thực kỹ cái bản Pali thì trong đó không nói như vậy, mà là vì ấy tin tấn chánh niệm tỉnh giác đến đúng cái mức của nó. Patisatimattaya, cái từ đó đó. Patisatimattaya, tức là vì ấy tin tấn tánh niềm tinh giác, nhưng mà tin tấn tánh niềm tinh giác đến đúng cái đồ của nó, đúng đồ của nó là sao? đúng đồ của nó là không còn năng sợ được không còn có năn sợ nữa tức là không có người niệm và cái được niệm mà tránh niệm đến lúc đó là nó đã tròn vẹn với thực tại rồi nó tròn vẹn với thực tại rồi thì cũng còn có cái người niệm và có cái gì để niệm nữa có có hiểu ý thầy nói không ví dụ bây giờ mình ngồi đây mà mình tròn vẹn với chính mình á thì đâu có có mình ngồi đây để mình tu hay là mình để mình cố niệm hay để mình làm cái gì nó không còn cái đó, nó không còn không còn cái ta, không còn cái ta tu và cái đối tượng để được tu, cho nên á là nó không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn hoài nghi là bởi vì nó đã hoàn toàn tròn vẹn, đã đạt đến đến mức độ tròn vẹn hoàn toàn. cái này là cái mức mắt ta giá là mức độ với mức độ patisati Sá-ti mà đấy là nói Pá-ti-sá-ti Chúng nói Sá-ti mà nói Pá-ti-sá-ti Tức là Cái chánh niệm này đó đã đi đến cái chỗ Đến mức độ tròn vẹn hoàn toàn Tức là lúc đó Nói cho dễ hiểu hơn á Là bây giờ mình đi là chỉ còn lại đi thôi Chứ còn gì khác Bây giờ đi là chỉ còn lại đi thôi Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là Trong nghe chỉ có nghe Trong thấy chỉ có thấy Và mình có thể nói thêm vô cho nhiều là Trong đi chỉ có đi trong ăn chỉ có ăn, trong uống chỉ có uống, tức là lúc đó chỉ còn tròn vẹn với như đang là, à. do đó đó nó thoát ra khỏi cái hình thức, nó thoát ra khỏi cái hình thức quy định, thoát ra khỏi pháp chế định, à. cho nên đó hôm qua thầy có nói đó, nó có cái ví dụ như giới là pháp chế định, định là pháp chế định và tuệ là pháp chế định, ba cái giới định tuệ chế định này đó nó biến mất Bởi vì lúc đó chỉ còn tròn vẹn với Pháp thôi, chứ không còn có cái giới định về chế định nữa. Tất nhiên là khi mình sống trong cái đời sống này đó, thì bởi vì để ổn định cho nên á mình phải giữ giới định về chế định. Thí dụ như thế này, bây giờ nói là các vị ngồi đây đừng có thọc tay qua thọc tay lại, bởi vì như vậy đụng người ta. Cái đó là giới chế định, phải không? Nhưng bây giờ mọi người đều ngồi yên rồi đó, thì đâu còn nói là đừng thọc tay qua thọc tay lại như nữa, phải không? Tức là cái hình thức nó đã điếc mất. Nó không còn cái hình thức đó nữa. Bởi vì khi mọi người bây giờ ngồi đây. Và đã hoàn toàn tròn vẹn với chính mình rồi. Thì không, không còn nói rằng là. Đừng có làm cái này. Đừng có làm cái kia. Đừng có làm cái đó. Không còn làm nữa. Bởi vì. Khi tròn vẹn rồi. Thì tự nhiên không còn có một chút. Đụng chạm gì nhau nữa cả. Để mà phải đưa ra một chế định nào. Vì vậy cho nên. á Là không còn giới cấm thủ. Những cái, cái này đó. Cũng là những cái để mình đo lường xem thử là cái mức độ mà sáng suốt định tĩnh trong lành, mức độ thần đồng chú tâm quan sát và lúc độ tinh tấn chánh niệm tịnh giác như thế nào, nó có đạt đến cái mức độ cái mắt ta giá này này không á, đúng cái mức độ mắt ta giá không đó không á, nên mình phải luôn quan sát lại mình để xem là mình đang ở trong thực sự tình trạng nào khi hoàn toàn tròn vẹn á, thì không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thụ, không còn lệ thuộc vào bất kỳ một hình thức nào, không còn lệ thuộc vào hình thức nào, không có nghĩa là người đó phá mọi hình thức, không phải vậy, bởi vì đã không lệ thuộc vào hình thức nào, tức là cái người đó đã hoàn toàn tròn vẹn với thực tánh ở bên trong, chứ không phải là biểu hiện cái hình thức bên ngoài. Cho nên á nếu mình tinh tế một chút thì mình sẽ thấy là Cái người nếu mà họ đã đi vào trong cái thực á Thì họ làm cách gì nó vẫn ở trong cái thực Nên nó không cần phải một hình thức à. Nhưng mà bây giờ một người cố làm hình thức thật, thật tốt nhất Mình vẫn thấy là hình thức Tinh tế một chút thì mình vẫn thấy là Đó chỉ là hình thức chứ chưa phải là thực Cho nên á khi cái người mà đã tròn vẹn được với thực tài thì ngoài hình thức là biến mất. Bây giờ nếu như mà mình đang tròn vẹn với thực tại, không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ, nhưng mà sắc thanh hương vị xúc bên ngoài vẫn còn làm mình dao động, vẫn còn làm mình thích, thì mình vẫn có thể là bị lôi cuốn ra bên ngoài, phải không? Tức là bây giờ mình đã yên rồi, nhưng mà rồi đó, có một cái chuyện gì đó nó xảy ra thuộc về sắc, thân hương, vị xúc gì đó, nó xảy ra thì là mình không còn là an ổn được nữa, không còn thật sự thanh tình được nữa, không còn hoàn toàn rộng lặng trong sáng được nữa. Mà lúc đó mình hoặc thích hoặc ghét cái đối tượng đó. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi vậy, nghe một âm thanh khởi lên, tự nhiên mình ghét cái âm thanh đó hoặc là mình thích cái âm thanh đó. Thì khi mà mình mình thích cái âm thanh đó, đó tức là mình đã rơi vào cái dục ái thì nếu như một cái người mà khi đã hoàn toàn lặng lẽ mà sắc thân hương vị xúc bên ngoài cũng không làm cho họ giao động tức là bây giờ này, mình ngồi yên mình ngồi yên đó bây giờ tiếng còi xe còi hoặc là tiếng cả nhạc đồ gì nó khởi lên hoặc là có chuyện gì đó xảy ra trung quân đó, mình vẫn không bị giao động mình cũng bị thu hút bị hấp dẫn bởi cái sắc thanh hương vị xúc bên ngoài đó thì như vậy cái người đó thoát ra khỏi được dục ái mà nếu mình không có thích thì mình cũng không ghét cho nên đó, nó cũng thoát ra khỏi được sân nhưng mà bây giờ mình đang ngồi đây mình đang ngồi đây mà nếu như mình thân tâm hoàn toàn lặng lẽ không có thân kiến không có hoài nghi không có giới cấm thụ không có dục ái không có sân thì thưa thường, thường á là nói theo kinh điển á là không còn thân hoài thân kiến hoài nghi giới cấm thụ là đắc tu Đà huờng rồi giảm được cái à, dục ái sân sân nữa thì là đắc tư Đà hàm còn à, không còn thân kiến hoài nghi giới cấm thụ dục ái và sân á thì đắc a na hàm Nhưng mà ở đây á mình đừng nói tới các cái đạo quả đó. Đạo quả đó là, là nói đến chỗ tầng cung lý tưởng. Ở đây mình chỉ nói rằng là có một lúc nào đó mà mình không có thân kiến thôi. Nói như vậy thôi cái đã. Thì mình chưa nói là chấm dứt thân kiến hoàn toàn. Thân kiến có thể khởi lên lại. Nhưng mà có một lúc nào đó mình ngồi hoàn toàn buông ra và không còn thân kiến. Ít ra là lúc đó mình không còn thấy là cái quá trình mà thấy nghe rồi này kia là có ta của ta gì cả tức là không có khởi lên cái, cái ý niệm gì cả thì lúc đó tạm thời là mình nói là cái thân kiến nó vẫn lặng, hoài nghi vẫn lặng, giới công thụ vẫn lặng, dục ái vẫn lặng, sân vẫn lặng thì khi vẫn lặng đó, đó là tâm hoàn toàn ổn định nhưng mà khi tâm hoàn toàn ổn định đó thì mình lại là bắt đầu ham thích cái ổn định đó thì cái đó gọi là sắc ái cái ổn định đó, đó lúc đầu mình thoát ra khỏi năm trường cái thì gọi là sơ thiền và dần dần cái ổn định đó nó càng ngày nó càng là nó cũng nó cũng tất cả đều là sơ thiền thôi chẳng có thiền gì nữa nhưng mà cái sơ thiền đó, đó bây giờ đó lâu ngày đó, nó không còn cái cái tầm tử nữa tức là không cần phải cố gắng để để mà vào đền gì nữa mà nó vẫn cứ nó vẫn cứ vào thì như vậy là gọi nhị thiền không cần đến hỷ mà nó vẫn là vào được thiền thì gọi là tam thiền, rồi đó là không cần cạ lạc nữa, mà tâm hoàn toàn định trạng thì gọi là tứ thiền. Cho thực ra đó các yếu tố thiền đó thì giống nhau, chỉ có một cái là sở dĩ mà mà gọi các tâm định này nó nó cao thấp với nhau đó là bởi vì vào cái đền đó nó dễ dàng hơn hay là khó hơn mà thôi. Chẳng phải là cái đền đó là nó có nhiều cái loại đền khác nhau, tất cả cái đền đều là đền sạ nhưng mà là nó không cần những cái yếu tố đầu ví dụ như trong một cái tâm định đó là nó gồm có là tầm tứ hỷ lạc, nhất tâm nhất tâm tức là định đó và có một yếu tố nữa kèm theo với nhất tâm này đó là xã thế thì á, sơ thiền á, là phải qua tầm qua tứ qua hỷ qua lạc mới đến định xã nhất tâm tức là định đó mới đến định xã còn á nhị thiền á là không cần tâm tứ tức là bây giờ á, đi thẳng vào luôn tức là bây giờ ngồi lại là định liền chẳng cần phải không cần phải à, à, theo dõi đề mục đề đồ gì cái đã cũng cần định liền thì như vậy nó bỏ tâm tứ này đi thành thành nó còn là nhị thiền rồi nó bỏ cái này đi thì còn tám thiền bỏ cái này đi nữa Thì còn là tứ thiền cho thực ra đó yếu tố định vẫn là giống nhau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 nó chỉ là nó sâu hơn, nó ít bị bên ngoài chi phối hơn, tức là cái định đó ít bị bên ngoài chi phối hơn. Cho nên đó khi mà nó lắng nhiều tất cả những cái này đó thì nó vô định. cái vô định này đó nó không cần phải hành thiền định gì cả. Có một người đệ tử của thầy ở bên úc á hành thiền định cách này cách kia bao nhiêu năm vẫn không thể nào vào định được. Mỗi lần ngồi vô là phải cố gắng, phải tránh đấu, phải làm đủ thứ hết á. Thầy mới qua, thầy mới dạng xong cái cái một cái khóa dạng. Thì cái người đó bắt đầu mới là cũng ngồi thiền như bình thường. Nhưng mà bây giờ người đó ngồi xuống và hoàn toàn thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Thì tự nhiên là cái người nó vào đền một cách hoàn toàn dễ dàng. Nhưng mà cái đền này đó nó không bị kẹt. Cái đền này nó khác với cái đền mà mình cố gắng tập luyện để đạt được. Cái đỉnh này nó tự động nó đến, nó tự động nó sâu dần, mà nó không hề bị kẹt. Tức là sau một cái thời ngồi như vậy, có khi không còn biết thời gian là bao nhiêu. Tâm vẫn hoàn toàn là rộng làng trong sáng, nhưng mà tâm hoàn toàn ổn định, không bị gì chi phối nữa cả. Nhưng mà đến khi ngưng lại thì coi lẽ là có nhiều khi một tiếng, hai tiếng đồng hồ mà thấy giống như là mới mới vừa ngồi Trong khi đó mình ngồi á, 15 phút mình tranh đấu một hồi, á mình tưởng đâu 2 tiếng đồng hồ rồi. Mình cố gắng mình tranh đấu để đạt được á, thì mới có 15 phút mà tưởng 2 tiếng đồng hồ rồi. nó cổ vậy đó Trong khi người ta ngồi mình thực sự mà nó ổn định á, thì 2 tiếng đồng hồ mà mới tưởng đâu mới ngồi thôi. Cho nên á, nếu như cái tâm mình mà nó có thể vào đền được, nó thoát khỏi những cái này thì nó vào đền được, thì vào đền được á, vẫn không bị kẹt. Còn nếu mà nó bị kẹt gọi là sát ái. Không bị kẹt vào sát ái này đó, tức là định định thì định. Mình có thể ngồi đâu cũng định được hết đó, ngồi trên xe hay là ngồi bất kỳ chỗ nào. Mình đều có thể định được hết. Và cái định này á nó vẫn là trong sáng hoàn toàn. Tâm thì không hoàn toàn cũng bị chi phối gì nữa cả, nhưng mà nó vẫn rộng lặng trong sáng, cho nó không phải là không phải là biến mất như một cái số loại định ví dụ như là cái đền mà gọi là đền vô tượng chẳng hạn thì cái đền đó đó là khi nhập đền là không còn biết gì nữa cả giống như một cái giấc ngủ mê vậy đó thì cái đó là không tốt rồi á thì vượt qua khỏi cái cái đền sắc giới thì nó đi đến một cái tâm cao hơn đó là cái tâm cứ coi như trong ngoài đều không trong ngoài rộng lớn chẳng viên đâu bởi vì đỉnh nó là vẫn còn tượng Đỉnh sắc giới đỉnh vô sắc giới đều còn tượng hết cho nên đó khi mà với cái tượng đó, đó cái tượng vào đỉnh thì với cái tượng tượng mà tượng không á thì lúc đó nó nó sinh ra mấy cái loài Đỉnh của không ví dụ như là không vô biên xứ rồi thức vô biên xứ rồi vô sở hữu xứ rồi phi tượng phi phi tượng xứ thì những cái thiền đó nó gọi là vô sắc ái thì á khi tới ngang cái chỗ này này người ta tưởng là đã đạt đến độ cao nhất của tu tập nhưng mà Đức Phật á là ngài đã đắc hết cái, cái vô sắc thiền này rồi nhưng mà ngài vẫn thấy là không được cho nên ngài mới là bỏ mấy cái vị thầy mà mà để mà đắc cái cái, cái thiền đình này nên ngài mới, mới bỏ đi còn mình á bây giờ á, là có nhiều vị bây giờ có như là say mê trong cái thiền đình đó cái say mê trong thiền đình đó là chính là vô sắc ái nhưng mà cái vô sắc ái này là nói còn cao tức là cái người đã đạt được cái vô sắc, sắc thiền này mà bây giờ đang bị dính mắc trong đó, thế còn mình nó thì bây giờ mình chưa có đắc cái thiền gì cả nhưng mà mình dính mắc trong cái cái mà tham tham lam muốn đắc thiền, chẳng phải là chẳng phải là dính mắc dính mắc trong cái tham lam đắc thiền. khi mà mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, lúc tròn vẹn với thực tại hoàn toàn thì lúc đó không còn ngạ màng nữa. Không còn trào cử nữa, trào cử tức là vẫn còn dao động để muốn nắm bắt cái này, muốn bắt cái kia, muốn đạt được hơn, muốn tiến bộ hơn nữa rồi gì đó. À, thì là vẫn còn bị cái trào cử. Trào cử đó ngược lại với yên. Thí dụ như bây giờ thế này, một cái mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng. Đó là tĩnh lặng. Bây giờ mình quăng xuống đó một cái viên sỏi thì nước nó nó sẽ dao động Thì cái giao đồng đó, đó gọi là trào cử. Hoặc là bây giờ một đống trò, hoặc một đống bụi, nó nằm đó, thì nó nằm yên. Bây giờ nếu mà mình lấy một cái gì đó, mình đập vô đó một cái, thì nó bay lên. Thì cái bay lên đó gọi là trào cử. Trào cử có nghĩa là vẫn chưa hoàn toàn tròn vẹn với thực tại. Và vô minh, vô minh tức là vẫn còn mê mờ, chưa hoàn toàn trong sáng, chưa hoàn toàn sáng suốt đối với thực tại. Theo giải thích truyền thống thì nói là một người mà dẹp hết được cả mười cái kiết sử này. Kiết sử tức là cái cái sợi dây trói buộc, trói buộc sai sự mình đó, Vượt ra khỏi được mười cái trói buộc này đó thì cái người đó đắc quả vị A la hán. Nhưng bây giờ mình không nói cái đắc quả vị đó. Đắc quả vị đó là là Đức Phật ngài sử dụng để mà khi một số đệ tử nào đó tới ngang cái tầm vóc nào đó thì ngài nói ờ như vậy là là con đã tới tu đạo hoằng rồi đó là người kia nghe thấy vượt lên thêm được chút nữa thì này nói là tư đà hàm ana hàm a la hán đó là cái cách mà đức phật xác định cho một cái người nào đó đã tu tập đã đi đến tới đâu còn bây giờ mình đừng nói tới đó bởi vì khi mình nói tới đó là mình là tham tham muốn đắc tu đạo hoằng muốn đắc tư đà hàm ana hàm a la hán Bây giờ mình chưa cần cái chuyện đó, bây giờ mình chỉ cần là mình có tròn vẹn với thực tại hay không cái đã. Như ngày hôm qua mình đã nói đó, ở nơi thực tại đó, cái gì tạo ra tập đế và khổ đế, còn cái gì đó thì nó là trở về với cái diệt đế, trở về với cái niết bàn. Chỉ cần là như vậy thôi. Bây giờ nếu mà mình qua những cái mình nói đây thì sẽ có phát sinh ra một vấn đề Và vấn đề này thực ra đó, nếu là một cái người mà người ta đã trải nghiệm qua cuộc sống và người ta đã thấy tất cả những cái mà người ta trải nghiệm trong cuộc sống đó đó, chỉ đem đến phiền não khổ đau cho mình và người. Cho nên bây giờ người ta hoàn toàn lặng lẽ sống tự tại tức là trong ngoài lặng lẽ chẳng viên đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vòng cầu buông hết một phen đừng luyến tiếc mới hay ngày đó thấy đạo mộng. Tức là nếu một cái người mà người ta đã đã thấy ra tất cả những cái luân hồi sinh tử, cái tạo tác chỉ làm đau khổ mình và người khác. Cho nên bây giờ á người ta hoàn toàn buông đi cái ảo tưởng đó, buông đi cái tham sân si, cái bản ngã tham sân si đó để người ta sống tùy duyên Phật pháp vô ngã vị tha hoàn toàn. Cho nên người ta có thể không còn những cái này Hoặc là ít nhất cũng có lúc người ta đã vào được cái chỗ không còn bị cái gì ràng buộc. Có những cái lúc mà như hồi nãy Thầy nói đó là bỗng nhiên mọi thứ vắng mặt hết. Và lúc đó người đó đang sống hoàn toàn trong Pháp. Thì cái chuyện đó có thể xảy ra. Chứ không phải là mình đừng có đừng có nói rồi rồi tôi đắc Tô Đồ Hồng rồi, tôi đắc a na hàm rồi, tôi đắc A-la-hán rồi, đừng có nói như vậy. Thường mấy người đệ tử nào mà nói như vậy là thầy la thầy nói đừng có nói. Bây giờ mình chỉ cần biết là mình đang có thật sự là sống tròn vẹn với thực tại. Có có thật sự sáng suốt với thực tại hay không. Hay là mình bị trói buộc. À, chỉ cần thấy ra chừng đó thôi là được rồi. Chứ đừng có nói mình là cái gì hết trơn á. Nói ra thì nó sẽ sinh ra ảo tưởng thêm nữa. Thế thì vấn đề đặt ra là thế này. Nếu mà mình mà. Sống ngoài lằng lẽ chẳng viên đâu. Sáng suốt khôn nhiên khỏi vòng cầu. Thì không vòng cầu là có bộ cũng được rồi đó. <cười> Bởi vì tôi đang sống trong đời sống này mà biểu tôi không vòng cầu làm sao được? Vậy thì một câu hỏi sẽ đặt ra. Cái gì là vòng cầu? Còn cái gì là chân cầu? Thế đã có vòng cầu thì tất nhiên là có chân cầu chứ. Như vậy là chân cầu thì được. Vọng cầu cũng được thôi, chứ còn chân cầu thì được, chứ đâu có sao. Phải không? Vậy thì làm thế nào mà gọi là chân cầu? Trong khi mình lắng nghe lại mình, trong khi mình thực sự lắng nghe lại mình, thì mình sẽ cảm nhận được cái gì là cái cái ảo tượng nó khởi lên và nó mong muốn đạt được cái này cái kia. Cái đó là vọng đó Tức là bây giờ mình phải phân biệt ra được cái nào thực sự là chứ không phải tất cả mọi cái khởi lên đều là vọng. Thế nên mình cho rằng là hệ một cái gì tất cả khởi lên đều là vòng chỉ coi như là mình là vơ đuổi cả nắm Thực ra có những cái khởi lên là chính đáng Cái đó là một cái nhu cầu thật sự Trong đời sống á, cái đó là một nhu cầu thật sự Bây giờ cái này không ai chỉ cho mình chỉ mình phải phát hiện ra cái gì thực sự là nhu cầu Mà cái gì á, chỉ là những cái vòng cầu Nhu cầu và vòng cầu là hai chuyện khác nhau, phải không? Mỗi người phải từ quan sát mình, trong cái tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trong cái thần trọng, chủ tâm quan sát, phát hiện ra được cái gì là nhu cầu, cái gì là vòng cầu. Cái mà vòng cầu á, thì cái đó chỉ đem đến phiền não khổ đau thôi. Nếu mình vẫn cứ nghĩ vòng cầu này là tốt, thì cứ làm, không sao. Làm rồi cái, cái đó mới sai. Sai rồi khi đó mình mới đau khổ, đau khổ rồi mình mới biết đó là sai. Cũng được thôi, không có, không ai không trải qua những cái đó mà mà giác ngộ cả. Cho nên nếu muốn làm thì cứ làm, chứ không sao cả. Chứ không có ai mà có quyền gì mà bắt mình là không được vòng câu. Chỉ có mình thấy ra được vòng câu và mình thấy ra được vòng câu đó là vô ích, bởi vì mình đã trải nghiệm qua những vòng câu đó và bây giờ mình thấy vòng câu đó không cần thiết nữa, cho nên mình buông xuống. Thì cái đó là tốt thôi. Phải không? Cái đó thì buông xuống thì khỏi khổ. Còn nếu mà mình chưa buông xuống thì mình vẫn cứ còn khổ. Thế đâu có sao. Nhưng mà cứ tin là muốn vòng cầu hay là gì cũng được. Rồi thì Pháp sẽ trả lời cho mình. Nếu mình còn tưởng tượng mình còn vòng cầu. Thì mình cứ tưởng tượng cứ vòng cầu. Để rồi qua cái sai lầm đó. Mình sẽ điều chỉnh lại. Cho nên á, nói theo một kiểu khác tức là tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. cái quá trình điều chỉnh nhận thức là hành vi đó có thể là mình một có một vòng câu, rồi mình thực hiện cái vòng câu đó và rồi cái vòng câu đó đưa đến đau khổ, nhưng mà mình phải biết thần trọng chú tâm quan sát để học ra bài học đó. còn nếu mình không á, thì hết vòng câu này rồi, rồi, rồi đi vòng câu khác, rồi vòng câu nọ, tức là cứ thay đổi mà chẳng có học ra được bài học nào cả. còn nếu mà người ta đã đại qua những vòng câu đó thì người ta học ra được bài học để người ta điều chỉnh à, từ cái sai lầm từ cái kết quả à, là đau khổ đó người ta điều chỉnh lại thì quá tốt, đâu có sao? Cho nên á, có người hỏi như thế này, nếu bây giờ mình thấy con mình xì quẹt ma túy thì mình cứ để vậy thăng, cho mình không nói nó đừng có đừng có đi xì quẹt ma túy thì cái này mình phải coi này. Thứ nhất là vì đó là con mình. Thứ hai, mình cho rằng không chỉ coi ma túy là bởi vì mình sợ nó khổ. Không chỉ coi ma túy là bởi vì mình quan niệm một đạo đức nào đó thì chuyện đó là chuyện khác. Bởi vì nếu mà mình giải quyết theo cái cái hướng đó đó thì nó cũng đi tới đâu hết. Cái hướng đó là hướng chỉ áp dụng để mà đi theo một cái mẫu mực nào đó thôi. Cái đó cái đó có thể là nó mình có thể bắt nó không hút xì ke ma túy nữa nhưng mà nó sẽ làm một chuyện khác thí dụ như bây giờ thế này nói đã được bây giờ con phải bỏ xì ke ma túy con phải cố gắng học hành để con sau này con phải làm một cái ông giám đốc một cái tổng giám đốc của một công ty mới được nhưng mà thực ra muốn làm tổng giám đốc một công ty cũng là một loại xì ke ma túy thôi cái gì nữa <cười> cái cái kè ma túy này á thì là thích thích, thích theo kiểu xì kè ma túy nhưng mà bây giờ mình mình tính là tính trên cái sự giác ngộ đó nếu như cái cầu này mà hút xì kè ma túy rồi cầu thấy đau khổ rồi cầu giác ngộ ra và có thể là chết trong đau đớn nhưng mà khi chết trong đau đớn đó là giác ngộ ra thì lại là một chuyện khác còn bây giờ dạy xì kè ma túy để trở thành một tộng giám đốc. Nhưng mà cái tộng giám đốc có là cũng có nhiều loại tộng giám đốc, không phải là mình nói ai cũng tộng giám đốc cũng chỉ cái ma túy. Tất nhiên nếu là một cái người đó vì năng lực của họ, vì một cái tâm nguyện tốt đẹp của họ, vì cái nhu cầu thật sự của họ thì đúng. Nhưng mà nếu vì tham vọng à, hay là muốn là lên làm cái này để mà mình là đè đầu đè cổ người ta hay là để mà bóc lột người ta thì còn thì hơn là hút sĩ cái ma túy. Tại vì đó, bởi vì sĩ cái ma túy nó chỉ hại bên nó thôi. Còn bây giờ bên anh này mà anh lên làm được tổng giám đốc rồi mà các thì anh hại rất nhiều người. Vậy thì á phải xem vấn đề đến cái thực của vấn đề. chứ không phải là không phải là chỉ đặt nó trên một cái bản giá trị đạo đức nào hay trên một quan niệm nào. Mà Thực ra cuối cùng giác ngộ vẫn là chính. Tại sao ông Angulimala đó là ông giết 999 người, chỉ còn một người nữa là ông định giết mẹ ông thôi. Tại sao lúc đó Đức Phật ngài mới là mới là đến độ ông á? Đức Phật ngài dư biết là ông này ông sẽ giết 999 người, tại sao tại sao Đức Phật ngài không đến độ ngay từ lúc đầu để cho ông đừng giết người nào? Nhưng mà đôi lúc á, có giết 999 người rồi đó, thì mới đổ mới được. À, chuyện đó là chuyện bất khả tư nghì, <cười> chuyện đó là cái người giác ngộ mới hiểu với nhau thôi. À, còn nếu mà mình chỉ đứng trên phương diện đạo đức hay là trên phương diện quan niệm nào đó, trên một cái sự chế định nào đó về về luân thường đạo đức gì đó, thì cái đó vẫn chỉ là những cái quy định, những cái chế định của con người mà thôi nên vấn đề này là vấn đề mà thật ra mình chưa xét kỹ chút nào cả. Mình chỉ lên án một người không đạo đức, trong khi đó mình lại quỳ lùi một người thực ra còn không đạo đức gấp 10 lần. Thế là cái gì? Mình, mình đã thực sự là thấy ra vấn đề chưa? Hay là mình chỉ là đánh giá trên quan niệm, đánh giá trên cái thói quen mà mình đã sống trong xã hội mà thôi? Thì nói nói hơi dòng dài. <cười> bây giờ mình trở lại. Trở lại vậy thì có những cái gì thực sự là cái nhu cầu và mình có thể làm để đóng góp cho mình, để đóng góp cho xã hội à, mà mà mình gọi là vô ngã vì tha đó. đã vô ngã vì tha tức là mình có làm. Ví dụ bây giờ một người tình nguyện là học bác sĩ. Mà thực tâm đó, học bác sĩ là để giúp mọi người. Thấy người dân chúng là bây giờ bệnh tật rồi thiếu hiểu biết về là về dưỡng sinh, về y học rồi nãy kia cho nên bây giờ mình quyết tâm học để mà giúp mọi người thì quá tốt. cho nên không phải á, không phải là mình dẹp tất cả mọi cái quyền vọng vì vậy cho nên ngài về năng ngài mới nói thế này, về năng một thị lượng bất đoàn bất tư tưởng tức là không phải là cứ mà cái để cho tâm cho yên đừng dẹp không Dẹp hết mọi tư tưởng, không phải như vậy. Không phải là đối cạnh tâm bất khởi, mà là đối cạnh tâm sổ khởi. Tức là trước mọi cái trước mọi cái đối tượng mà mình đối diện, ấy, cứ khởi tâm lên nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu như cái khởi tâm đó, đó là như khởi tâm đúng, khởi tâm đúng nhu cầu, khởi tâm vì lợi ích cho mọi người. Thì càng khởi tâm nhiều càng tốt. Chứ đâu có ai nói là cứ ngồi im ra, để đừng có khởi tâm gì cả đâu. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xét xem thử là khởi tâm như thế nào cho đúng Tức là trước một cái nhu cầu chính đáng Thì chúng ta có một cái nguyền vòng chính đáng là tốt Nguyền vòng chính đáng là gì? Nguyền vòng chính đáng là nguyền vòng đem lại lợi ích cho mình mọi người Nguyền vòng chính đáng là nguyền vòng không trái lại với cái luật tự nhiên Luật nhân quả của pháp. Nguyên vòng tự nhiên hay là nguyên vòng chính đáng là đúng với nhu cầu thực sự không phải làm quần câu. Đó, có có một, một nguyên vòng chính đáng. Thứ hai, khi mình đã có một nguyên vòng chính đáng rồi thì phải là tích cực để thực hiện. Nếu mình tích cực thực hiện nhưng mà tích cực được một lát xong rồi thôi bỏ À, có nhiều người đó tích cực lắm đưa ra một cái kế hoạch gì đó rồi cái okay, bắt đầu làm tích cực lắm nhưng mà làm nửa chừng rồi gặp khó khăn rồi gì đó bắt đầu thôi cái thứ ba đó là phải nhất tâm quyết tâm trước sau như một thứ tư nếu như mình quyết tâm nếu như mình có một quyền vọng chính đáng mình tích cực thực hiện và quyết tâm trước sau như một phải thực hiện nhưng mà chẳng biết gì cả, chẳng biết gì cả, là muốn làm vậy thôi chứ còn chẳng biết làm cách nào cả. thì có được không? không được. mà là phải thông suốt. ví dụ như bây giờ thế này, ở miền, miền Trung mình hay bị bão lụt này ha. bây giờ có một trận bão lụt gì đó làm cho có một số dân là bị đói. bây giờ mình có nguyện vọng là phải đem thực phẩm đến cho dân bị đói thì đó là nguyện vòng chính đáng nguyện vòng chính đáng không chính đáng nhé chính đáng thì phải nguyện vòng đó không thể nào mà ngồi mà thâm thiền được bây giờ lỡ mà đi cứu trời cho thâm thiền cái gì bây giờ nó đi cứu trời này nhưng mà có nguyện vòng rồi rồi xong rồi một cái không tích cực làm chỉ có ngồi đó nghĩ chơi đó thôi à. chỉ có ngồi là có nguyện vòng đi cứu trời vậy thôi xong rồi chẳng tích cực gì cả đó Rồi tích cực rồi bây giờ bắt đầu nghĩ tới chuyện là đi rồi bây giờ trời mưa gió như thế này rồi đi cực khổ rồi rồi bỏ, bỏ nửa chừng thì cứ đấu được. Cho nên là phải làm là phải nhất tâm trước sau như một, nhưng mà phải biết rõ là mình đi làm cứu trợ đó, đó bây giờ mình có bao nhiêu tiền, mình đi bằng phương tiện gì, mình như thế nào, cần bao nhiêu người để giúp đỡ. Hay sao là tức mình phải nắm rõ toàn bộ cái việc đi cứu trợ đó là gì? Thì cái đó mình đi cứu trợ chứ bây giờ khi không cái khởi lên cái ý muốn đi cứu trợ không thôi. Xong rồi để đó thì cũng như không. Cho nên á nếu như mà mình làm đúng cái bốn cái điều này đó thì gọi là tứ như ý túc, trong Phật giáo gọi là tứ như ý túc. Tức là bốn cái điều thực hiện đúng như ý muốn của mình thực hiện được ý muốn của mình, thực hiện được kế hoạch của mình. cái thứ nhất á gọi là dục như ý túc ở đây cũng vẫn dùng chữ dục như thường nhưng mà chữ dục này nó khác, cái dục trên kia là tanha, còn cái chữ dục này là chanda, hai cái khác nhau. mà từ Việt Nam mình nó lấy từ tàu gì đó, không biết cứ dịch ra là dục à, cho nên <cười> bây giờ mình dùng ngôn ngữ nó mệt lắm do đó có nhiều vị nói là phải dùng tiếng Pali mới đúng cái tanha này là cái dục ái ái dục dục ái còn cái dục này đó cái dục này á là một cái cái ý muốn hay là một nguyên vòng mà nguyên vòng đó là nguyên vòng chính đáng cần tức là cần mẫn á tức là phải có một nguyên vòng rồi phải cần mẫn rồi phải nhất tâm và là phải là trong đấy dùng từ là chữ thập Thấp tức là thấu suốt, thấp tức là thông suốt vấn đề. Cho nên là dục, cần, tâm, thấp. Đó là bốn cái điều mà gọi là cứ như ý túc. Nếu một em học sinh, sinh viên có nguyền vọng chính đáng học lên thành tài để giúp đời. Bởi vì bây giờ ví dụ như mình thấy là đất nước của mình còn nghèo khó. Bây giờ mình phải học kinh tế là học về phương diện này phương diện kia nhưng mà phải biết rõ. Biết rõ thử bây giờ ai cũng là ham học bác sĩ cả, bao bác, bác sĩ ra nhiều quá không biết chữa bệnh cho ai. <cười> thì cũng được. Hai người nào bây giờ nghe nói kinh tế cái là do vô vô học là đại học kinh tế hết trơn. À, nhưng mà rồi học đại học kinh tế xong rồi ra không có việc làm cho đừng nói là là giúp ai. Ví dụ như vậy, tức là mình cũng phải có đầy đủ cái trí tuệ để mà thấy ra được là cái việc mình làm nó là, là có được hay không. Cũng giống như mình muốn lập một công ty, rồi mình cứ làm ra mà mình không có tiếp thị để mà biết được là cái, cái cung, cái cầu như thế nào. Để mà để mà làm cho đúng. Mình cứ cung không mà không có ai cầu hết rồi thì mình, mình để đó làm sao mà bán được. Ví dụ như vậy, tất nhiên là mình làm một việc gì thì phải là rõ. Nói theo cái ngôn ngữ ngoài đời là một cái dự án nhưng mà phải khả thi. cái Dự án mà không khả thi thì làm sao được. Một dự án mà mình chỉ là là ham thích vậy thôi nhưng mà không có không có khả thi. Rồi mình bày ra cho nhiều càng nhiều chừng nào để mình tự trói buộc mình thôi ta chẳng làm lại được cái lợi ích gì cả. Đó. Làm đúng sức mình, làm đúng với cái khả năng của, của bản thân mình hay là làm đúng với khả năng của những điều kiện để thực hiện những điều đó. Vậy thì đôi hỏi mình vẫn là một người mà rất tâm tĩnh sáng suốt, một người càng sáng suốt định tĩnh trong lần chừng nào thì người đó càng làm được rất nhiều việc lợi ích cho mọi người trong đó. Và một người khi làm công việc càng thần trọng chú tâm quan sát chừng nào thì việc làm đó hiệu quả càng cao chừng đó. Và một người khi làm mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chừng nào thì càng không bị ảnh hưởng bởi những cái được mất hơn, thua, thăng trầm, vui khổ, mà mình vẫn làm được những việc đem lại lợi ích cho đời. Như vậy thì đừng có nói rằng là cái Pháp này là chỉ có trở về với mình, rồi mới thành rồi mới nói yên, không có không có làm gì được, việc gì, không phải như vậy. Thật ra cứ sống rồi mới biết. À, hôm nữa Thầy đã nói là tùy duyên thuần Pháp vô ngạ vì tha, Tùy duyên Tức là tùy vào cái điều kiện Tùy vào điều kiện Chứ không phải là mình cứ là có nhiều người Bây giờ cứ đi học Thì cứ đi học là học cho, cho cố Nhưng mà không biết rằng là cái mình học đó, đó Thực sự có thực hiện được chuyện gì hay không Cho nên phải tùy duyên Tùy duyên là tùy điều kiện bản thân mình Điều kiện gia đình Điều kiện xã hội Điều kiện những vấn đề Đang cấp bách hay là đang cần thiết Xã hội cần mình đóng góp À, ví dụ như vậy tức là rõ ràng minh bạch đó là, là tùy duyên nhưng mà tuân pháp nhưng mà làm những điều đó thì phải làm đúng với pháp làm với giới định tuệ làm với bác chánh đạo à, làm với thiền tâm hay là làm với một cái tâm rộng lặng trong sáng chứ không phải là không phải là làm với những cái ý đồ của cái cái cái ta ảo tưởng cho nên gọi là tùy duyên tuân pháp Và đã không có cái tha ảo tưởng thì đương nhiên là vô ngã vì tha. Sáng đây thầy giải thích thêm một chút về cái này. Thầy nhắc lại là cái pháp tu của mình đây đó là mỗi người trở về với chính mình sử dụng những yếu tố mình có sẵn để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay nơi chính mình. Chứ không theo một phương pháp. Tại sao không theo một phương pháp? Bởi vì người nào theo một phương pháp rồi đó thì cứ bị kẹt kẹt vào phương pháp đó. Thành ra mình không biến hóa được. Mình không có tùy tùy duyên mà biến hóa được. Lẽ ra là mình bây giờ ngay đây. Thì mình cứ là như ngang đây thôi. Bây giờ mình đang ở đây. Bỗng nhiên có một chuyện gì đó nó xảy ra bất ngờ. Thì mình cứ theo cái bất ngờ đó mà mình mình tu tập thôi. chứ tại sao mình lại phải cứ là áp dụng theo một nguyên tắc. Áp dụng theo một phương pháp. Khi áp dụng theo phương pháp thì nó sẽ sinh ra như thế này. Hãy ngồi lại là phải theo phương pháp đó. Mà tại sao không ngồi lại thì ngay nơi mình mà thấy? Tại sao đang đi ngoài đường thì không theo cái điều kiện của đi ngoài đường để thấy ra chính mình mà là phải theo một phương pháp. Cho nên á cái cái mặt phương pháp đó, làm giới hạn cái cái mà mình đối diện với thực tế hay là làm giới hạn cái việc nó làm cho mình cản trở cái việc mình tròn vẹn với thực tại thực tài tùy duyên, thực tài như nó là chứ không phải là thực tài mình ép vào cái phương pháp phải là tất nhiên là có rất nhiều phương pháp rất hay với lại là thầy nói, nói lại nhắc lại cái câu hỏi lần đầu tiên là có phương pháp hay không có phương pháp nhưng mà có phương pháp để thể hiện những vấn đề cục bộ còn giác ngộ chân lý đó thì chân lý là Chỉ có tại đây và bây giờ Không có một điều kiện nào cả Cho nên chỉ có trở lại tròn vẹn Với tại đây và bây giờ thôi Cái tại đây và bây giờ như thế nào Thì mình phải thấy như vậy thôi Cho mình không cần áp dụng bất kỳ một điều gì Ví dụ như bây giờ mình có một cái phương pháp thở Thì bây giờ mình Thế mà hế mà khi mình muốn tu Thì là liền phải là lôi Cái phương pháp thở nó ra để mà tu và Trong khi đó đó Cầm cái ly nước lên mà uống thì, thì là cứ cầm ly nước lên uống chứ sao lại áp dụng phương pháp nào làm gì vô đấy <cười> Có thể là mỗi lúc mỗi phương pháp 4 năm nay đó là thầy xây một cái bạo tháp ở tại quận 9 Thì hầu hết cái việc mà thầy giải quyết những vấn đề xảy ra Ở trong cái việc thi công Đúng đâu là ứng đó Cho nên những vấn đề khó khăn á là thầy tới là Không cần mình phải chuẩn bị trước Thế là không cần phải có một cái bài bản gì cả Thầy tới là Quan sát vấn đề Lắng nghe những người xung quanh trình bày Cái khó khăn đó Là thầy giải quyết ngay lập tức cái Tâm mình càng rộng làng Trong sáng chừng nào thì càng giải quyết Vấn đề rất là lẻ lạ Thầy chỉ nhìn thôi Chỉ nhìn là thấy cái chỗ đó Nó được hay không được Cái chỗ đó là nó hài hòa hay không hài hòa Là ngay đó mà thấy thôi Giống như thầy trí tử Là mời thầy lên dừng mấy bộ đá Mà ở trước cái cái tháp Của ông lên múa, Thì thầy đã chở Một mớ đá ở ngoài Thanh hóa về ở đó Mời thầy lên thì là Năm sáu giờ tối rồi Tức là khi thầy lên đó là bắt đầu trời tối Phải thập điện lên Tập điện lên thì thầy đi quan sát mấy cục đá, quan sát, quan sát mấy cục đá. Quan sát xong rồi, á thầy nói bây giờ cậu cái cục đá này lên dừng nơi chỗ đó giùm tôi. Tại vì á lên đó một cái là thầy quan sát cái bối cảnh ở đó nó như thế nào, quan sát cục đá. Chứ nếu mà mình chọn được cục đá, mình tạo được cục đá thì nó quá khỏe. Ở đấy là cục đá đã có sẵn, rồi cái bối cảnh này cũng có sẵn. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần quan sát trên bối cảnh, quan sát cục đá để xem cục đá nào thì để chỗ nào là phù hợp. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho xe cậu vô cậu đi dừng chỗ này xong rồi dừng một chỗ rồi, một cái rồi. Từ cái chỗ đó xem thử nó đã hài hòa với cái cảnh này chưa. Rồi cái cục đá lớn đó cần cục đá nhỏ nào đó thêm vào để cho nó tôn cái chiều cao của cái cục đá chính đó lên. thì Thầy đi tròn tròn tròn lấy cục này bỏ đó. Cứ như vậy như vậy là làm trong 3 tiếng đồng hồ là xong cả một cái bộ đá ở nơi cái bây giờ ai đi vào chùa Linh Mụ đó thì cái bộ đá mà mà phía sau mà trước cái tháp của Ôn Linh Mụ đó là bộ đá đó là chính thầy dựng. Một đoàn kiến trúc sư đi nghiên cứu về các cái kiến trúc của các chùa trên đó. Thì họ đến họ hỏi thì thầy tiếp từ nói rằng là cái này là một vị sư dựng trong 3 tiếng đồng hồ là không ai tin. Mà cái nguyên tắc của thầy là rất đơn giản. Là cứ nhìn cái thực mà làm Chứ không làm theo lý tưởng Bởi vì nó đâu có cục đá lý tưởng đâu mà mình làm Đâu có một cái, cái vị trí lý tưởng đâu mà mình làm Thì bây giờ mình chỉ dựa trên cái điều kiện thực tế Của cái, cái bối cảnh đó Và trên điều kiện thực tế của những cục đá Để mình làm sao mà nó là tốt nhất Chứ không phải là tốt lý tưởng Vì vậy có thể là cái bộ đá đó Người ta có thể nhìn vào, người ta thấy có những chỗ sơ xuất là bởi vì cái bồ đá đó đâu có, có lý tưởng như mình muốn đâu Tự nhiên là bồ đá là từ đâu đem về để đó một đống, nó đâu có, có như là đúng với cái nghệ thuật dừng đá của mình. Cho nên lúc đó chỉ là dừng tốt nhất đối với những cục đá này và dừng tốt nhất đối với cái bối cảnh đó. Mình cũng vậy, mình hay tốt nhất đúng như mình đang là chứ đừng có tốt nhất theo mục lý tưởng mà đau khổ. À đứng nhắc lại bài Có nhiều người bởi vì quá lý tưởng cho nên nó đau khổ thêm. Còn nếu mà như là mình cứ thực như là mình là thôi thì không có gì là phiền não là, là đau khổ cả. Bây giờ có thể mình tăng thêm thời gian, tuy nhiên thầy để thời gian để cho quý Phật tử hỏi thì các Phật tử chuẩn bị cái câu hỏi đi. ở đây có mấy câu hỏi rồi, thầy sẽ trả lời cái câu hỏi này trước, xong rồi á thầy sẽ trả lời những câu hỏi trực tiếp của các vị. các vị cứ hỏi tích cực, còn có chỗ nghi ngờ nào thì cứ hỏi. bởi vì ở đây đó không phải là tự nhiên rồi, rồi là thầy lên thầy nói để bắt buộc người khác theo thầy, không hề có chuyện đó. ở đây là mình chỉ chia sẻ với nhau. có thể có những người chấp nhận những cái điều thầy nói, có thể không chấp nhận điều thầy nói. Nhưng mà chúng ta thảo luận với nhau để mà tìm ra sự thật. Chứ còn á là không phải là tranh cãi cái giữa lý thuyết này hay lý thuyết khác gì cả. Mà đây là mình chỉ cần là chia sẻ với nhau cái sự thật. À, nếu mình chưa thấy được cái sự thật đó hoặc là mình thấy là những cái điều mà Thầy nói là sai, chúng ta cứ phát biểu. Mình thấy là những cái điều mà Thầy nói là sai, chúng ta cứ phát biểu.